Xin chào mừng các thân giả nghe đài của Asia Tình Chuyện Lầu Mammy P đã trở lại đây Nhân đây cũng xin tâm bấm tin vui cho mọi người luôn Kể từ tuần này P quyết định để nhanh tiến độ của audio Một tuần phát sóng sẽ là hai chương chứ không phải là một chương như trước nữa Vậy nè năm nay P đã trở lại với chương 7 và 8 của Asia mang án tập Phụ án thứ 6 hôm thủ vô tội Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ Chương 7 Bữa tiệc gần bảy rưỡi tối, một loại ô tô đậu trước cửa khách sạn quốc tế thành phố S. nhưng không giống như bữa tiệc tùng linh đình hay họp mạng nghệ sĩ như mọi khi, xe đậu trước cửa hôm nay đa phần là xe cảnh sát. người từ trên xe xuống cũng không phải là ngôi sao kéo theo phái đoàn rầm rộ gì cả. ngược lại còn có chút giản dị. đương nhiên, thỉnh thoảng cũng lẫn vào một vài nhân vật đình đám. hôm nay xem chừng họ cũng không vui chơi như mọi ngày. trước cửa lớn không có phóng viên, không có thảm đỏ. Chỉ có mấy cậu nhân viên và đậu xe là bận rồi không ngừng, chạy đi kể lại. Xe của bao chuẩn dừng ngay trước tòa nhà. Ông bước xuống nhìn quanh, không thấy chiếc xe thể thao bắt mắt của Bạch ngọc đường. Lông mày liền giật giật vài cái, lại nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 29 phút, bao trưởng nghiến răng. Thằng nhóc chết tuyệt này. Cục trưởng bao, đánh rồi. Lưu Phương chỉ phía sau lưng ông. Đầu trưởng quay đầu lại Xa xa là bốn chiếc ô tô Dẫn đầu là con Spyker C8 của bạn Ngọc Đường Ông nhớ mày Nó tối dự tiện mà làm như đang đi thi hành nhiệm vụ vậy Lưu Khương thì cười Lúc này có rất nhiều khách khứa lục tục kêu đến Trong đó có không ít người bị hấp dẫn Với chiếc xe chói lóa của bạn Ngọc Đường Họ tưởng cứ ngồi xa nào tới Nên đều đứng lại ngóng xem Cửa xe mở ra Người trên xe bước xuống Wow bao trận nghe rõ mùng một đám người hít một hơi thật dài, lư phương che miệng cười, nói khẽ với bao chuẩn cục trưởng bao, chú không biết đó. mỗi lần Asia ra quân làm nhiệm vụ đều có một đám nữ sinh vây xem. bao trận liền cảm thấy mí mắt sực sực không ngừng. các thành viên A quả nhiên vô cùng thu hút, bởi vì khác sơn sa bàn tán, miệng luôn hỏi ai thế ai thế. đến khi biết được đó là A C tiếng gần xa tất cả đều chấn động lòng này ngưỡng mộ quả nhiên là tài sắc biện toàn mà giữa một dàn sắc này đương nhiên hấp dẫn ám mắt mọi người nhất chính là hai vị vừa bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu kia bạn ngọc, ngọc đường và trịnh chiêu bạn ngọc đường vạn năm không đổi tính khoác trên mềm bộ vest trắng tinh đó là bộ đồ bạn mama đặc biệt chuẩn bị cho anh chuyên dùng để đi dự tiệc bạn ngọc đường bị bệnh ưa sạch sẽ, sẽ vô cùng nặng nên bộ đồ nào cũng thường một màu trắng Cả tủ đồ chỉ có hai bộ vest Bộ màu trắng này là để đi dự tuyệt vui Còn bộ màu đen để mặc khi dự tan lễ Thường ngày bà Ngọc Đừng thích mặc Không mặc lên trắng thì cũng là áo trái kịch trắng Cả áo gió của màu trắng nốt Dù anh đã cố gắng khiêm tốn Nhưng màu trắng lại tấn công quá trực tiếp Và thị giác của người ta Đó là chưa kể tới Màu sắc chỉ là lý do phụ Cái chỉnh vẫn là gương mặt đẹp trai Và dáng người quá xá chuẩn kia Thu hút đo ánh nhìn của công chúng Một người đàn ông có sức hấp dẫn mà vai trở không thể chống lại Lại mạo một thân đồ trắng Đương nhiên không thoát khỏi vận mệnh làm hình tử bậc mã Chuyển chiêu gần huyết cái gã đang tỏa sang trái loại Phát điện xẹt xẹt như Pikachu bên cạnh mình Anh nhỏ giọng nói một câu Đội chụp chết Thì thật chuyển chiêu mắng bạch ngọc đường mà không nghĩ tới mình Ở đây một nửa rã mắt đều hướng vào phía anh Bộ vest màu tràm này là trang phục anh thường mặc nhất cũng là đạo cụ của anh Họ giả bình thường nơi thích mặc vest còn điều chỉnh chiêm mạng còn vì một mục đích chính đáo tới gì khác khi mặc vest nhìn anh sẽ cường chán hơn một chút nếu anh mà mặc áo len hoặc cỡ áo vest da chỉ mặc áo sơ mi trong sẽ chẳng khác nào một sinh viên xinh đẹp thanh ca mà nhã nhặn quan trọng nhất vẫn là gương mặt người gặp người chết mê rất dễ bắt người ta phải quay qua mình xuôi xa bàn tán so với bề ngoài trái lại của bạn ngọc đường chỉnh chiêu Nhu hòa hơn Nói một cách đơn giản Vẻ đẹp của bạn Ngọc Đường có khả năng Làm người ta cảm thấy bị uy hiếp. Chị em thì thích Nhưng camera bình thường đứng cạnh anh thì cảm thấy không thoải mái Chẳng buồn với chuyện chiêu Người người nhà nhà đều yêu mến Và trẻ gái trai đều chinh phục Bước xuống từ chiếc xe thứ hai là Công Tôn, Bạch Trì và Tưởng Bình Tưởng Bình muốn đợi ở ẩn trong nhà Nên hầu như không có chút cảm giác tồn tại nào Nếu không chú ý sẽ không thể nhận thấy Mà đằng sau cậu Một Công Tôn khí chất lạnh lùng, diễm lẽ, tỏa ra từ xương cốt, đi cùng với một vạch trì đáng yêu từ đầu đến chân. Thực sự là làm người ta có cảm giác đối lập vô cùng mãnh liệt. Nói theo cách của các Cassandra Họa Đinh, Công Tôn là người có thể mê chết đàn ông, hận chết phụ nữ. Người Anh luôn tạo ra sức hấp dẫn với đàn ông như lại thúc độc không thể cưỡng lại. Nên lúc nào quan người cũng bị ruồi bỏ đuổi bám, khiến bài cẩm đường ngày nào cũng như đang đối đầu với đại dịch. Thôi một đống vệ sĩ thiên canh không rớt một ly. Đối lập với anh, và trì lại thuộc phong cách cháu yêu của bà, có điều đêm nay cậu lại khóa một bộ vest lên người, cảm giác không tự nhiên chút nào, giống như một đứa nhóc đang cùng mình học đòi là người lớn, thành ra trong cậu chẳng những không trưởng thành hơn tí nào, chỉ đáng yêu hơn bội phần. Phía sau bọn họ là xe của Mã Hán, Triệu Hổ và Lạc Thiên, Sở gì nói SCI là cảnh sát ngôi xa của thành phố S, là vì ngoài các vị đứng đầu có tư sức hơn người, mấy tổ viên còn lại cũng vô cùng bắt mắt mã hán là dạng lạnh khóc, có lẽ về trước kia anh là tây sơn bán tỉa cũng là loại hình được phái nữ hâm mộ. triệu hổ thuộc dạng tỏ sen ấm áp nhã mặt trời, cảm giác vô cùng thân thiện, trông dễ bị bắt nạt, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. lạc thiên là triệu dân mới của ACI, vẻ trải đời khác biệt của anh càng có sức hấp dẫn, vì đã mất một phần ký ức lại thêm sự tồn tại của Dương Dương cùng lòng biết ơn với SCI đã tạo nên tính cách cực kỳ ôn hòa của anh chính sự ôn hòa vẫn chưa cảm xúc tang thương như thời gian này cuốn hút người ta chỉ có điều lạc thiên hiện giờ cứ không ngừng tạo vẻ bất an anh lo Dương Dương buổi tối nhà một mình nè mới ra bảo bối cho Bạch Trì đưa về làm bạn với Lisbon giờ lại lo không biết thằng bé có ngoan ngoãn làm bài không bữa tối ăn cái gì trước khi đi ngủ có ăn đồ ngọt không ăn xong có đánh răng không? Chiếc xe sau cùng, Trương Long vương triều và Từ Khan bước xuống. Trương Long nơi đứng giữa phần đông cảnh sát thì không có vẻ gì là cảnh sát cả. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lại vô cùng thông minh nhanh trí. Vương triều có diện mạo bình thường như bao người khác, là dạng người đứng lõng trong đám đông thì không ai chú ý tới, nhưng cũng không khó coi chút nào tự khánh vóc dáng cao lớn, lực lượng rắn chắc, dáng vẻ hơi thôi lách hết nhìn rất cuồng giả. Tóm lại một đám người này, vừa đứng ra ngoài đã phát sáng rực rỡ tới mức người ta phải che mắt mà nhìn, tự như đang trôi biển. Cứ tùy ý chọn một người, thế nào cũng có người phù hợp thẩm mỹ của bạn. Cậu chú bệnh, nhân viên bãi đậu xe đều nhận ra bạn ngập đường, nhanh chóng dậy tới cho hỏi, dẫn tất cả mọi người lên lo bằng thang máy chuyên dụng. Sự đại ngộ đặc biệt này càng làm cho người ta phải đi thầm to nhỏ về thân thế của họ Đầu chừng lắc đầu Có điều người tới hình tượng cảnh sát phương già và tầm thường trong lòng người dân Vẫn cảm thấy quyết định mang mấy thằng nhóc chết tiện này đến là đúng làm thay đổi bộ mặt của cục cảnh sát nha Thầm máy đặc biệt vô cùng rộng rãi Mọi người tán thưởng Không hổ là khách sạn xấu sao, Thầm máy đưa mọi người thẳng tới tầng cao nhất cánh cửa mở ra Bạn Ngọc Đường và Triển chị Chiêu Vì thấy xe đại sản khuyên tụ trước mắt Chỉ có cách bài trí đã thay đổi Nghe nói sau sự kiện lần đó Toàn bộ cửa kính trong khách sạn Đều được đổi thành kinh chống đạn Triển chị Chiêu nghi người thì thầm với bạn Ngọc Đường Tiếp cậu đoán thử Tổng tài sản của anh hai là bao nhiêu Bạn Ngọc Đường nghĩ một hồi Thì thầm đáp lại Ai mà biết, cái này phải hỏi công tôn Không chừng anh hai đã men toàn bộ tiền tài Nọc cho người ta rồi không ngoài dự đoán, con tòi nghe được lời này liền ném cho hai người một ánh mắt thân thường. hai cậu em vội vàng miếng môi nhếnh cười. trong đại sảnh, phần đông khách khứa đã tập thành từng nhóm, thấp năm thấp ba nơi nói cười cười. bà ngọc đường và triển chiêu đến mách nhìn quanh, không thể bật cẩm đường, lòng thầm hỏi, anh hai đi công tác chưa về sao? mấy người vừa vào tới sảnh, chợt nghe một tiếng gọi, khổ tử, triệu cổ vừa rượt cổ, run rẩy quay đầu lại. Quả nhiên từ nhà đang lao tới hướng này, cậu thể bản năng định bỏ chạy, lại bị Mã Hằng đứng một bên túm lại, chạy không nổi. cậu chàng vì tay nhẹ tóm gọn. "Sao anh không nghe điện thoại?" Từ Nhạc không giữ hỏi. "Triệu Hỏa cứ dưỡng, qua đầu. Thầy mấy hôm rồi anh bận." Từ Nhạc hôm nay bằng bối đang chỉ trung, nhìn rất phức tạp. Cô trợn mắt tiếc Triệu Hỏa một cái, rồi quay sang cười chào Hỏa bạn ngọt đường và chỉnh chiêu bàn ngập đường không những chiêu đôi cảm thấy mừng cho cô gái có thể nói, ước vọng của bọn họ với tài nhà bắt đầu từ chính tại đại sản này nghĩ tới đây trước mặt tựa hồ để tái hiện hình ảnh nửa năm trước một cô nữ sinh đậm phấn son, nồng khối thuốc, tiểu tuổi đầy gò, chỉ số dây vò của thúy những ngày cô gái trước mặt đã trở thành giọng ca chính của ban nhạc rock nổi danh sở hữu một lượng fan rất lớn cô ấy cũng đã từ bỏ thuốc viện gương mặt vóc dáng đều tỏa sáng rực rỡ tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân càng đáng ngạc nhiên hơn là nhà không hề che giấu quá khứ của mình thừa nhận mình đã từng hút thuốc phiện nay đã cai nghiện thành công Cô về văn nhạc, ngoài làm nghệ thuật, thì dành rất nhiều thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện, tuyên truyền phòng chống ma túy, kêu gọi của vũ thanh thiếu niên làm đời lặn lối, làm lại cuộc đời. Trịnh chưa và bạn Ngọc Đường luôn nghĩ, cô gái nhỏ này không hề đơn giản. Còn có một chuyện buồn cười hơn nữa, tài nhà thường xuyên nhắc với công chúng, cô có một người bạn trai làm cảnh sát đã từng cứu sống cô, rằng đời này chỉ cưới anh ta làm chồng. chịu hổ lúc đầu hoàn toàn có thể nhẹ như em gái. Nhưng lại bị cô gái nhỏ truy đuổi chặn đường Xây vò nhận vào một phên Cuối cùng cũng đã bị cưa đổ Về nhạc cái chữ họ đi tới một bên Gặp gỡ hội trần du Mấy người trẻ tuổi nói chuyện vô cùng vui vẻ Những tội viên khác của Asia cũng tản ra Từ khám và tưởng bình đi tới bên cửa sổ Nó chuyện với mấy người bạn cũ là tiền tranh thủ chạy ra hàng lang Đã điện cho dương dương Bằng ngọt đường và chuyển chiêu, Mỗi người cầm một lý champagne và bàn đưa đến Chẳng nghe mẹ mình bên cạnh đi thầm Sếp, xem mai kia. Bàn ngọc đường và triển chiêu trong thư ảnh nhìn của Mã Hán vô cùng sảng sủa. Càng đã không xa trong đám đông, một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng, châu chú âm mặt tinh tế, nhưng vẫn có thể nhận ra tuổi tác không trẻ. Lã phục già hội đẹp đẽ quý giá, trang sức quý báu lấp lánh trên người, tướng mạo cũng có thể nói là đoan trang. có điều người thua ánh mắt của bạn ngọc đường bọn họ không phải là người phụ nữ mà là người đàn ông quát tay bà ta, vẫn một bộ áo trắng. Bạn ngập đường như mày, chưa đó không lâu còn có tin phương ác rồi như mất tích Và nhiều người được phá ra lần theo túng tích của hắn đã không tìm được dấu vết Mọi người còn nâng cả tháng không có manh mối, chẳng ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này Ra là anh thích một lần lớn tuổi sau Tiếp sao vẫn họ chợt cất lên một giọng nữ trong trẻo mẹ liền cảm thấy da đầu tê rần Có gì đẹp đâu Từ phía sau, một cô gái kỳ diễm. Mặt bé giàu hội màu tím tỉnh lên Tiêu tay ôm lấy cánh tay Mã Hán Em không để bằng bà ta sao Bà ngồi đường và chuyển ghi tức thời Với ly rượu chuồng em Mã Hán có chút bất đắc dĩ Nhìn Trần Gia Di tuy rồi bám bên người Sao em lại tới đây <cười> Trần Gia Di bật cười Tại em biết anh cũng tới mà Anh đang nhìn ai thế Từ kia là người các anh tình nghi hả Mã Hán hơi mày Hỏi Trần Gia Di Em biết người đó Trần Gia Di nhìn nhìn, nói Đó là người tổ chức bữa tiệc hôm nay Giữa tập đoàn thiên Vũ, ngôn Lệ. Còn người đàn ông đi cặp bà ta thì sao? Bà hỏi Em không biết Trần Gia Di bắt đầu Nghĩ mong hồi lại nói tiếp Cái điều nghe nói hôm nay Ngôn Lệ sẽ đến hôn với người bạn trai vừa được bên ngoài của bà ta Cái gì? Mẹ giật mình Sao em căng thẳng như thế chứ? Trần Gia Di trừng mắt Ngôn Lệ đủ tuổi là mẹ anh đó Con gái ta ta cũng 18 tuổi rồi Bà Hán sợi dài Anh không... Đi, không cho anh nhìn nữa Trần Gia Di kéo tay bà Hán Lôi đi Hai người nói gì Chuyện gì vừa bạch ngọn đường đến các đất không xa Đều nghe không sắc một chữ Khó hiểu nhìn nhau Bạn trai vừa được minh oan Không phải phương ác thì là ai Tại sao tới nay lại thành lại đứng hồn của phương á và ngôn lạ Thảo nào có nhiều người muốn cưới phương á tới vậy không còn một bên không thể đi tới với khả năng của ngôn lệ đương nhiên có thể tìm nhiều chuyên gia hỗ trợ chàng có thể tác động sẽ truyền thông chữ trên cũng đáng kia bạn ngập đường đột nhiên cầm ly lên chỉ tay vào phía thân máy bạch trì với mắt nhìn đã thấy chữ trên nhàn nhã thông dông bước ra khỏi buồng thân máy anh bước ra đại sảnh đôi mắt chung quanh dường như đang tìm ai đó mới có mấy ngày không gặp bạn ngập đường mà chuyển chiêu cùng như mày hỏi bạch trì Chị chân hình như đi rất nhiều, chị G, em ngược đại cậu ta hả? Bạn chị trở mất. Không có chuyện đó, ngày nào em cũng bồi bổ thịt cá cho anh ấy, chỉ có điều gần đây anh ấy đang chuẩn bị cho tiếp mục mới nên mới vậy. Đúng rồi, chị chia rồi nhiên nói. Hôm trước tôi có xem trên mạng, cảnh quay dữ trên lưng tạp bị diễn ảo thuật, comment của ta tự mình nhảy vào máy xe thịt trong lúc biến thái. Còn có meme mới đi trên cửa sổ thủy tinh từ tòa nhà 36 tầng lầu xuống nữa. Bà Ngọc Đường cũng gặp đầu Cậu ta làm thế nào vậy bạch Trì lắc đầu hơi bối rối Em cũng không biết Tới bây giờ em vẫn không dám xem bà ngà anh ấy bị diễn cả Mọi người đang trò chuyện Chị Trinh đã nhìn thấy bọn họ Nhìn anh không tin tới đây ngay lập tức Mà trước tiên Nhìn dầm vào Bạch Trì đang vận bộ vest, Ánh mắt sửa xuất trong giấc lát Rồi lập tức cho từ mực cười mà Bạch Trì đo ẩn Cậu cũng biết bộ dạ mình mặc vest trong rất kỳ cục nhưng trình cũng không còn phải cười đến mức này chứ cười thở hơi một hồi chữ trên tay bắt sau đầu thả từng bước tiến về phía bọn họ dù sao anh cũng là đại minh tinh không ít người nhận ra anh đi tới đâu là hàng loạt ánh mắt nóng bỏng bám theo thế đó chữ trên ông nhung lướt qua đám người gật đầu chào chỉnh chiêu bằng ngọc trường và công tôn rồi quay sang ôm lấy vai bạch trì cười cười chị chi bây giờ cửa hàng thời trang trẻ em còn bán cà vạt sao Bạn bà Trì lập tức tối sầm, ba ông anh mình kia nhìn không nổi, quay mặt đi cười khùng khủng. Bạch Trì cắn răng, trừ mắt với chị Trinh, không tận hỏi, Chưa lại tới đây? Chị Trinh chỉ hôn lại cách đó không xa. Không phải anh đã nói với em rồi ư, lần này anh điều dưỡng một màn nhỏ nhỏ cho bà ấy. Bà ấy ra là đã lớn tuổi như vậy rồi. Bạch Trì vô thức thở xa nhẹ nhõm, rồi quay đầu lại, trở mắt lùm chị Trinh vậy mà anh nói bảy nhưng anh dầm dầm rồi chảy nước miếng chị trinh nghe được lời này đầu tiên là sững sờ sau lại bật cười em vẫn đang buồn chuyện ấy sao bạn Ngọc đường và chị chiêu lính nói nhìn nhau Thứ lúc nãy bọn họ đã có một cảm giác rất mãnh liệt triệu trinh càng gầy càng giống chữ tước nhất là lúc cười tay em làm sao vậy mặt trời đột nhiên nhìn dầm dầm cổ tay triệu trinh triệu trinh nâng tay lên tới toàn học đường và chị chiêu cũng phải trao mày đây rõ ràng là dấu dây thường chói, chỉ nãy luyện tập bị thương thôi. Chị Trinh thản nhiên trả lời. Cái bạch trì lấy cái gì đã ăn đi, anh đói quá. Mũn thế này mà anh muốn chưa ăn cơm. Bạch trì giận dữ lôi chị Trinh vào một góc, thì lấy đồ ăn. Rất nhanh người của Asia tản đi hết, chỉ còn lại bạn ngọc đường, Chuyện Chiêu và công tôn. Ba người tỏ sáng rất rõ, đến một chỗ nói chuyện phiếm. Chủ đề nói chuyện dĩ nhiên là phương ác một lúc sau người trong đại sảnh sang lúc càng đông, trong đó có rất nhiều vị là tay ta mặt lớn trong xây kinh doanh và trưởng công hội là cục trưởng, nhiều khách quý tới bắt tay chào hỏi ông và ngọc đường cười với chuyện chiêu. như như cậu có thấy hôm nay rất giống với lễ cưới của cục trưởng bao không? chuyện chi nhận cười lý bài ngọc đường một cái, cậu còn nhanh nói cẩn thận chưa ánh nghe được ngày mai sẽ còn đi quay toilet phụ nữ dứt lời, anh hãy bị chuẩn sót Bần ngọc đường bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Theo mê mở ra, hai người đàn ông tiến vào. Bạch dũng Văn mình chuyện hải thiên. cặp đôi chụp mèo nghe lập tức lùi lại. bần ngọc đường hoảng hốt. tại sao hôm cũng cũng tới? sao tôi biết được? bà tôi có mấy khi tham gia mấy thứ việc tôm này đâu? chuyện chi lại càng kinh hoàng hơn. hai đứa đàn thi thào nhắm nháy. chợt nghe công tơ nhẹ nhàng hoa khê một tiếng. Mới nhận ra lùng khí lạnh lên ra tới sau lưng quay đầu lại quả nhiên là ông bố rồi đằng sau Không chào ba, ba, cháu cháu, cháu chú. chú Hai bạn nhỏ nghe lập tức ngoan ngoãn chào Ừ Hai vị trưởng mới gọt đầu Lập tức tình huống trở thành Bốn người mở to bắt chừng nhau Được một lát, hai ông bố xoay người đi Cho hỏi nói chuyện với những người khác Bằng ngọn đường kéo chuyển chiêu vơi một góc Hai người càng nghĩ càng không hiểu Sao hai cụ lại tới đây Công tôn lắc đầu hỏi hai đứa đã bao lâu không về nhà rồi? chuyện chiều chết chết nhắc, cái đó chắc ba bốn tháng gì đó. thứ bạch cậu thì sao? bạn ngọc đường mặn nhi đưa đán chắc cũng tầm đấy. hai người lập tức hiểu ra vấn đề, ông bố hai nhà đang mượn cơ hội tới để gặp hai thằng con bất hiếu mấy tháng không vắng mặt về nhà đây mà. công tôi nhịn không được bật cười, hai đứa nhỏ này quả nhiên sống trong hạnh phúc gia đình chuẩn mực, từ nhỏ không thấy chút quan tâm yêu chiều nào thế nên dù có trưởng thành thử làm thế nào trong sự nghiệp, chỉ bằng nghìn nhà lập tức là trở thành đứa trẻ, thật là một cuộc sống làm dân người ta phải hâm mộ. trùng hợp vậy sao? Fisher mo giọng lưỡi vang lên. Công tôi quay đầu lại, bà ngập Tường và chuyển chiêu cùng hiếu kỳ nhòm qua. Trước mặt ba người là một con nàng ăn mặc thật kêu gợi. Lập tức, công tôi cảm thấy hai bên thái dương đau buốt. Trên mặt anh chẳng phải ai khác Chính là bà Thiến hai hôm trước Tới quán cà phê trước cửa cục cảnh sát Gây chuyện với anh Người phụ nữ quan trọng nhất của cẩm đường Nghe nói hôm nay Tầm mời những tin anh trong giấy cảnh sát Người phụ nữ nhớ miệng cười với con tôn Hình như anh đâu phải cảnh sát đúng không Bà Ngọc Đường và Triển Siêu với nhìn nhau một cái Hơi giật mình Bà Ngọc Đường biết biết ở đây Triển Siêu hơi như mày Chưa gặp bao giờ Bà Ngọc Đường đưa mắt nhìn lên Hình như có định ý với công tôn đấy Chỉnh Chiêu đưa mắt nhìn xuống Hay là bạn gái cũ bạn Ngọc Đường mở to mắt Không phải chứ Chủ này anh hai không nói bảo mới là lạ Chỉnh Chiêu nheo nheo mắt Thật may hôm nay anh ấy không đến Có cần tôi cho người đưa anh về không Người phụ nữ hơi đắc ý Dù sao tôi cũng coi như là Một nửa chủ nhân chỗ này Công tôn bắt ra chỉ thời dài quyết định chẳng về xe với đồng độ của ta. Anh uống một ngụm rượu, hơi biểu môi hướng về phía bạn trống vàng ở phía xa, cười cười. Ba bạn ở phía bên kia ạ. Người phụ nữ ngay lập tức lạnh mặt, toàn ngập đường thấp mắt. Nguy Nhi, ba bạn không phải nói ông cụ nhà tôi sao? Là tôi có quen cô này hả? Chỉnh chiu cũng nghi hoặc. Hay đó là bạn của ba cậu? Nhưng ba cậu sẽ lại có thành kiến với công tôn? Của ả nhìn trầm trọng vào công tôn một lát. Rồi với một ly champagne trên thay của một người phục vụ, cười lạnh, để xem hôm nay ai giúp đỡ mi. Nghĩ rồi, cô ta liền nâng tay, hấp thẳng đi rửa vào mặt công tôn. và ngược đường về chuyển diệu kinh hoàng. Giờ có bóng người lấy lên bên cạnh bọn họ. Nhớ cái để thấy ai đã đứng chắn trước mặt công tôn. Công tôn ngẩng đầu, bóng lưng quen thuộc. Như phụ nữ kia chán váy ngay lập tức rượu tay lại. Cẩm đường! Tại cẩm đường lạnh băng, đứng trước công tôn. Anh cuối đầu Viết nhìn nhầm rượu chạy xuống trước ngực áo đưa tay nhẹ nhàng phùi phủi Lại ném mắt ánh nhìn tới người đàn mẹ trước mắt Khuôn mặt ảnh đạm Phải hiện lên vẻ phìm chán Xác bằng người phụ nữ nhìn chăm tái nhợt và mắt đỏ ẩn Và ngập đường chỉ chuyển đứng phía sau hát to miệng Biết nhau Thấy trong mặt đối phương cũng tràn đầy hương phấn y như mình Wow, thật phấn chích Thật hấp dẫn a Chương 8 Catch Me Khi xuất hiện của Bạch Cẩm Đường khiến người đàn bà mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, trong nhãn mắt lập tức mất hết sự kiêu căng, khuôn mặt ngay ngực hung dữ trong nhãn mắt liền trở nên uất tức, nhượng nhược, ngay cả hai tiên cẩm đường cũng nhỏ nhẹ yếu ớt. Công Tôn nghe mà nói hát gia cà gia vịt. Anh ngoảnh lại thì thay vẻ mặt vô cùng háo hức của bệnh ngọc đường về chỉnh chiêu. Công Tôn lắc đầu, nàng nhịn lên uống một hớp rượu, sau đó quay người lại để tiếp tục xem cục vui bà cẩm đường cao mày nhìn chăm chăm vào người đàn bà kia. em xin lỗi cẩm đường. cô ta vội vàng đưa tay muốn giúp ăn lau rửa trước ngực. bà cẩm đường bình thản lui lại một bước, quay sang cặp song sinh bên cạnh, phải một câu khiến tất cả mọi người ngã ngửa. cô ta là ai? nhìn quen quen. mọi người vốn tưởng là có thể thấy một cảnh phim lâm ly bi đát với chuyện tình tây van nam nữ nhà giàu đầy hấp dẫn, nản câu lược. bạn ngầu đường và chuyển chiên nhìn nhau một cái một đạn miểu môi, một bạn nhở mỏ, gáy chậc kêu. Cơ mà chỉ có sắc mặt khó coi nhất, không ai khác chính là cô nàng hiện giờ đang ngay giải chết đứng tại chỗ, tay vẫn nhưng lại giơ không trung, thu về không được, tiến tới cũng không xong. Đang lâm vào tình thế hết sức xấu hổ thì chợt nghe có tiếng cười vang từ sau lưng. Ngài Bạch thật là người hay quên nha. Mọi người quay đầu lại, thấy hai người chậm đã đi tới, một ông già hơi mập, ăn mặc phô trương một chàng là một thanh niên trên dưới 30 tuổi. Và ngọc đường cùng chiến chi vừa thấy ông già kia đều đồng loạt sửng sốt. Không phải là bàn cát sao? Nhưng điều kỳ quá chính là lần cuối cùng giám mạng với bàn cát cùng lắm thì mới nửa năm về trước, làm sao mà trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy, ông ta đã già đi như thế, cả mái đầu bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chẳng giống như người 60 tuổi chút nào, nhìn vào ai cũng tưởng ông ta 80 là ít và cẩm đường quay đầu lại, thấy bàn cát cũng có phần khó hiểu. đại tinh vội tiến đến gần, ghé vào tay anh. đại ca trí nhớ quan cũng kém nhè, cô ta là con gái của bàn cát, và hiểu cầm, hai người trước kia đã từng gặp nhau. và cẩm đường giáp mắt mấy cái, vẻ mặt ngờ ngợ nhìn đại tinh. thật sao? mọi người bên cạnh đền nạn này càng nặng hơn. quả nhiên bàn hiểu cầm kia bị bệnh tưởng hơi bị nạn tự mình đau tình. và ngọc đường kia tắm lấy tiểu tinh bên cạnh, hỏi. Vậy sao cô ta lại nói mình là một nửa chủ nhân ở đây? Tiểu đêm biểu môi Tại khách sạn quốc tế này Là do đại tra thu mua lại từ lã bàn kia Cổ phần bạch thủy không ra 51% Bàn gia có 20% Ngôn lại 25% À Chuyện chi vừa vặt ngọc đường với mắt nhìn nhau Quả nhiên là tự mình đa tình Thực ra thì tới giờ Bà cầm đường vẫn chẳng nhớ ra được cô ta là ai Chẳng qua anh đã bụng trong lòng Vì hành động tạng nước vừa rồi của bàn hiểu cầm đối với công tôn bà cẩm đường cao mày quay đầu lại nhìn bạn hiểu cầm vẫn đang mang một mặt vô cùng lo sợ anh lạnh giọng hỏi vừa rồi cô mới làm gì vậy em bạn hiểu cầm định biện hộ vài câu nhưng bà cẩm đường đôi thềm để ý quay sang nhìn song sinh ra lạnh đuổi cô ta ra ngoài những người khác đều giật nảy mình bạn giác đứng phía sau họ để mặt thật đỏ thật trắng ông chủ bạc khẩu khí lớn nhỉ người thanh niên đứng phía sau bàn giác đi tới trước mặt bà cẩm đường cuối tiệc hôm nay là do bà chủ ngôn tổ chức nên đuổi người cũng phải là do bà ngôn đuổi mới phải. <cười> hắn vừa dứt lời đã nghe một tiếng hắn giọng kẽ vang lên bên cạnh. ngôn lệ đã phát hiện cái chuyện ngôn nào ở đây bè đi tới phương át theo sát bà ta. tầm mắt của bệnh ngọc đường vừa chuyển chiêu lập tức đổi về phương át. hai người lặng lặng chờ xem mọi chuyện sẽ phát triển ra sao. vậy thì ta xin lỗi mời tiểu thư rời đi cho. ngôn lệ miệng cười, bèn kéo câu mày mặt lạnh nhìn ngôn lệ bà ngôn như vậy không khỏi có phần thất lễ minh lại vẫn cười Mặc dù tôi là người mời khách nhưng bạch thị mới là chủ nhân ở nơi này hơn nữa tôi cảm thấy quý cô đây cư xử cũng có phần không thỏa đáng cho nên hoặc là mời tiểu thư rời đi trước còn không thì ông bà cũng rời đi với cô ấy thôi sắc mặt của người thanh niên đứng sau bàn cá vô cùng khó coi hắn kỳ lạnh bà ngôn làm thế chẳng hợp tình hợp lý chút nào Bạch cẩm đường từ nãy đến giờ đã chán ngấy cái tiết buộc này rồi Ôm lấy vai của công tôn Càng lấy đi rượu trong tay của anh cũng hồ hết rồi kéo anh sang một bên Bạn chết đi được Công tôn dư mắt Thấy bạch cẩm đường quả thật là có phần rất mệt mỏi liền hỏi Anh mới vừa xuống máy bay à Ừ tại cẩm đường ngẩn mặt Cũng cạn ly xăm tăng Cọp bàn đưa thêm một ly nữa Sau đó ghé sát vào tay công tôn nói Nhớ em sắp chết đây bàn ngập đường và triển chiêu đồng loạt run lên liếc mắt nhìn nhau. anh hai thật rõ ra trước mắt bàn như thiên hạ mà thánh tỉnh trắng trợn dễ sợ. chị tôi là chính bà ngôn đây mời tới hiện tại là muốn đuổi chị ấy đi. người thanh niên viết sao bàn cát cười lạnh. như vậy không hay lắm đâu. ngôn lại cười khổ lắc đầu hạ giọng nói với bàn cát. ông bàn rượu mờ thì hãy uống đi. ông không nhìn thấy con gái mình đã đắc cỡ với ai sao? chị mời cô ấy ra ngoài đã là nã mặt ông lắm rồi nói đi cũng phải nói lại, cũng hay vừa nãy cô ta không đặt trúng, nếu không tôi e tối nay ông phải đi nhặt xác con mình đấy. sắc mặt bàn gác thay đổi mấy vặn, bất thư chỉ lí nhìn bà hiểu cầm gật đầu với cô ta, và mắt bà hiểu cầm đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn mặt cẩm đường và công tâm một cái, rồi xoay người bậm mặt chạy. ba để con đi xem chị hai. người thanh niên đứng sau bàn gác trả ly champagne cho bồi bàn, đuổi theo bà hiểu cầm. Vậy tôi vào toilet một chút Thương ác cười cười với mọi người cúi đầu hôn lên má ngôn lệ một cái Anh sẽ quay lại ngay Sau đó rời đi Bà Ngọc Đường cùng chỉ chiêu viết nhau một cái Thất tuồn rồi Ngôn lệ tươi cười với khách thưa Những vị khách ở đây cũng đều là người hiểu chuyện Cũng cười đáp xem như chưa có chuyện gì xảy ra Này Bà Ngọc Đường phổ qua Tiểu Đinh hỏi Họ bàn làm sao mà sợ anh hai dữ vậy Tiểu Đinh lý bàn Ngọc Đường cậu cũng thật là đại ca làm vậy đều vì các cậu đó. triển chia vào bài ngọc đường quay sang nhau rồi lại có hiểu nhìn tiểu đinh. nói vậy là sao? hai cậu quay bộ bàn dục rồi à? tiểu đinh hạ giọng. về dục là quý tử của bàn cát cưng chiều nhất. anh hai sợ lão ông hận trả thu các cậu, cho nên nằm ăn suốt một năm này đều nhằm vào bàn cá mình triệt hạ. bây giờ 80 trăm tài sản của bàn thị đều đã bị đại ca thu mua. Nhìn bà ngoài thế thôi, chữ thật ra bạn thì bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, còn muốn giải rũa thì cũng chẳng được bao lâu nữa đâu. chi chiêu và bà Ngọc Đường nghe mà giật mình, không ngờ bà Cẩm Đường là vì họ mà làm đến vậy. Nhìn theo phía bên kia, lại thấy bà Cẩm Đường đang cùng công tôn, trò chuyển hết sức mặt nồng. Chẳng biết là công tôn nói gì mà bà Cẩm Đường cứ hiếp cả mắt lại. Chuyển chiêu phục vụ bà Ngọc Đường, hơi biểu mô với anh. Bà Ngọc Đường đưa mắt theo ra hiệu của chuyển chiêu, cả đã không xa, tần dũng vang đang nhớ mày nhìn bạn cẩm đường, ông cụ mất khấn rồi, tần ngọc đường và chuyển chiêu lại cho đón vào ánh mắt, sau đó đi về phía trước hai bước, làm bộ lơ đảng tránh tầm mắt của bạn dũng vang, thản nhóc chết tiệt, tần dũng vang lầm bầm bắn một câu, chạy khái thiên đi bên cạnh của bà ông, quên đi vui vẻ cả làng không được hay sao, tụi nó hạnh phúc là được rồi, tôi phải đi đây, cậu có đi không? đi Bà dũng va gọt đầu ra ngoài Bỏ lại một câu cạnh trong cạnh ngứa mắt Chị khải thiên bắt đầu cười rồi cũng ông rời đi Thấy hai vị trưởng bố đã đi mất Chuyện chi và bạn ngọc đường cũng thở phào nhẹ nhõm Nhìn nhau cười một tiếng Hai người đã mất một vòng Quyết định tìm xem có nếu gì ở đâu để mà coi nữa không Cá đó không xa Bạch Trì và Triệu Trinh đang đứng ở bên cạnh bàn Triệu Trinh cầm đĩa Ăn gì đó và Trì ngỡ mặt nhìn anh Hai người tán gẫu lúc này có ba thanh niên mà áo phục đen đột nhiên tiến đến vây lấy hai người họ chuyện chi và bạch ngọc đường nhìn nhau một cái quyết định thẳng tiến về phía đó cũng thấy cặp song sinh gần đấy di chỉ cùng hướng tư tưởng tượng nói gặp nhau sáp và nói chuyện để xem bạch trì lấy thêm một chút thức ăn cho chuyện trên chuyện trên ngoài miệng thì nói đói nhưng chỉ ăn vài miếng rồi quân điểm đã chuyện huyên thuyên với bạch trì bạch trì cũng cảm thấy tâm tình chuyện trên hôm nay dường như không tốt chẳng lẽ có chuyện xảy ra Đang muốn tìm cơ hội để hỏi anh Rốt cuộc có chuyện gì Thì lại nghe có tiếng người vang lên bên cạnh Đây không phải là anh chịu sao Bạch Trì xoay mặt lại Thì thấy có ba người đi tới Đều là người ngoại quốc Người dẫn đầu tầm 30 tuổi Có một mái tóc màu vàng mặt hơi râu ria vẻ ngoài trong cũng tạm được Mà chẳng biết có phải là gió góc nhìn hay không Bạch Trì cảm thấy mũi của anh ta mế mó kỳ dị Đó là người vừa lên tiếng Người thứ hai thật nhìn như người châu Á phúc dáng lại có vẻ lai giữa á và Âu, vẻ mặt hơi lạnh lùng, trầm quay quái. người thứ ba thì là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, tóc vàng cắt ngắn, da trắng như tuyết không tỳ vết, mắt to màu xanh, mũi nhỏ hơi vĩnh, bắp người cũng không cao, lướt nhìn qua còn tưởng còn là bức bê tóc vàng. bạch trì không phải tự mình là con trai con gái vậy nhỉ? nhưng khi cậu ta mở miệng, bạch trì đã biết, giọng trầm rõ ràng là con trai. Nhưng mà cậu ta không thể nhiên như hai người bên cạnh, rất khừng phấn hoàng hoàng nói chuyện với Triệu Trinh. À, anh là Triệu Trinh thật sao? Nhìn anh đẹp hơn nhiều so với trong tivi nha. Tôi từng là Matthew, tôi là thần tượng của anh. À, không phải, anh là thần tượng của tôi. Tự hồ Triệu Trinh có biết người tóc vàng đầu tiên với các mũi kỳ dị, nhưng không nhận ra hai người còn lại. Anh lãnh đạm, sẽ gặp đầu với người nọ, coi như chào hỏi. Bạch Trì tò mò những mấy người bằng họ, họ Triệu Trinh. Tạm qua nà Người tóc vàng với cái mũi kỳ dị gọt đâu với Bạch Trì Xin chào, tôi là Stewart Đây là Rick Đói xong đưa tay ra Giống như là muốn bắt tay với Bạch Trì Bạch Trì đương nhiên là phép đưa tay ra bắt Nhưng hắn đột nhiên siết chặt tay cậu cảm giác như có gì đó rất kỳ quái Tay của đối phương lạnh quá Tay của người sống sao lại có thể lạnh như vậy được Nhưng ngay sau đó Đã nghe thấy người đỏ thét thảm lên một tiếng Ôi Anh ta lưu ra sau mấy bước thông khổ ông gấn tay ngồi sõm xuống và trị sẩn sốt cảm giác lạnh như băng vẫn còn trên tay nhưng đỡ phương đã lùi xa rồi mà cậu nhìn xuống sợ mình keo lên a cậu đang nắm một bàn tay đứt rồi ha ha ha Stewart đang đau đớn quằn quại đột nhiên cười ha ha đứng dậy hai người bên cạnh thắng cũng cười phá lên thằng nhóc Mateo giống mất ba kia cười đến mức giọng chân bình bịch chỉ vào bạch trì mà nói Sao anh ngu vậy? Mới thế đã bị hù sớ ra quần Đúng là đần độn Bạch Trì nhìn lại Bàn tay của Stewart Rõ ràng khi nãy nằm bên trong tay áo hắn Cậu cúi đầu nhìn kỹ Thì nhận ra bàn tay mình đang nắm là tay giả Bạch Trì muốn ném bàn tay giả kia xuống Lại phát hiện ra trên bàn tay đó Để dính chặn với tay mình Phước không xong Cậu hơi hoảng lên Đột nhiên Bạch Trì nghe thấy chị trên thấp giọng: Đừng cử động Bạch Trì lập tức ngưng phổi, Có chức đèn thưa nhìn chữ trên chị trên đưa tay gạt nhẹ một cái, bàn tay giả dính chặt lấy bạch trì lập tức rớt xuống. bạch trì tò mò nhìn tay của mình, hoàn toàn không có dấu vết trầy dán làm sao lại là như vậy? bạch trì ngẩn mặt hỏi chị trên, chị trên kệ như mi đáp, toàn kia cũng là ảo thuật gia. chúng ta tới tham gia cuộc tranh tài ảo thuật lần này, ma cười ha ha nói với bạch trì, bọn này thấy cậu thân thiết đi cùng anh triệu, còn tưởng rằng cũng là một cao thủ, ai ngờ lại là một tên ngốc ngoại đạo này, nãy giờ chiến khí phòng bộ, song sinh bất bình tiến lên, ôm lấy bạch trì nói với ba người, bất kể phải hay không phải người trong nghề gặp chuyện như thế này, bị dọa cũng là đương nhiên, sao có thể khinh người như vậy? Stewart cười khẩy, lại nói nhát gan thôi. Bạch trì thấy song sinh có vẻ thức giận thay mình, sợ chuyện bé ghế ra to, dù sao nơi này cũng là chỗ kinh doanh của anh hai, người tổ chức bữa tiệc lại là người hợp tác với triệu trinh, gây chuyện phiền phức thì chẳng có gì tốt cậu vội vàng giãn hòa cười với song sinh không sao là em nhát thợm à cũng rất thú vị hừ má tia cười cười lý trì đúng là nhát cái chẳng có cá tính gì cả bạch trì bối rối song sinh nhiều mắt thầm nói ăn gan hầm mặt báo rồi dám khi dễ em bút bạch ra bắt tay nào triệu trinh đến bên cạnh ấy giờ không nói gì đột nhiên đưa tay ra chì vào huy má tia má tia theo bản năng đưa tay bắt lại nhưng chẳng cảm thấy chân tay chân mềm, hơn nữa dường như có gì đó đang bò lên cánh tay mình. cúi đầu vừa nhìn, a Matthew hét bán lên, bàn tay mở dây trước xe sau vừa mới bắt tay mình, đột nhiên biến thành một con trang dài khoảng một mét, hơn nữa còn là một con trang có sọc còn sống. Con trang kia vô cùng linh hoạt, vòng quanh cánh tay Matthew, thoáng cá đã bò lên và cuốn một vòng quanh cổ của nó. Con trang ngẩn cái đầu hình tam giác, há miệng thể lưỡi phần phía Matthew, Matthew Hải Hùng nếm bức hay giấm nhúc nhích Đột nhiên phải nghe ai đó vỗ tay và ngậm đường và chỉ chịu tán thưởng Thật và lợi hại Matthew vốn đo trắng giờ càng thêm trắng Gương mặt hạt như một tờ giấy Hai mắt kinh hãi nhìn con trạch lừa trước mắt Đến cử động một ngón tay cũng không dám Stewart và Rip tình cảnh cũng đứng hình không biết làm sao Cuối cùng Stewart bắt rất dĩ Mở lời với chữ trên Anh chịu, chỉ là được một chút thôi mà Đừng làm thật như vậy dù sao nó cũng là trẻ con không hiểu chuyện. chị trên nhìn chằm chằm mắt tiêu rồi lấy một cái. mắt tiêu xem như nhanh trí vội vàng nói với bạch trì: thưa xin lỗi. bạch trì bây giờ càng thêm bối rối. chị trên vừa làm gì vậy? chẳng lẽ anh giống một con mãng xe trên người? nhưng anh chỉ mặc mỗi chiếc áo làm gì có chỗ nào mà giấu trăng chứ? sau khi mắt xin lỗi xong, chị trên mới biến bốn tay cơn mảnh xà quấn quanh trên cổ Mattieu đội như lưỡi sáng trong nhé mắt bùng cháy rồi biến mất tất cả đều ngây người Mattieu mắt trợn to không dám tin nếu không vạ xung quanh vẫn còn hương mùi cháy khét nhàn nhạt nó chắc chắn sẽ cho là chữ trên mới vừa thôi miên mình khiến nó bị ảo giác chữ trên buông chiếc tia trên tay xuống kéo Bạch Triệt sang một bên nói đọc một chữ mệt Bạch Triệt vẫn còn ngỡ người ngước ngó nhìn bốn phía thấy chỗ phía sau góc tường gần cửa sổ có hai chiếc sofa tên cái chuyện trên rồi khỏi đám người vừa dự vào ghế chuyện trên liền điếc đi rất nhanh bạch cả gã khoác cẩn thận đắp lên người anh chuyện trên ngủ rất say thế này càng làm cậu lo hơn thế là bạch triệt quyết định vào bên cạnh trông chừng chuyện trên có vẻ bị sao đó chuyện tiêu kệ câu mày đi ngọc đường tôi cảm thấy cậu ấy sắp bị chết rồi tần ngọc đường cũng gật đầu ánh mắt vẫn nhìn ba người kia bắc tiêu sau khi vừa bị dọa mất mật Bạn mới chuyển sang màu ráng chiều, hạ giọng hỏi hai người bên cạnh. "Bro, là làm như thế nào vậy?" Tiểu Waverick tiến nhìn nhau một cái, tìm hiểu lắc đầu với hắn, "Em ủi. Rồi cỏ sẽ quen thôi." Chị Chi và vài Ngọt Đường đang lo lắng cho tình trạng của chị Trinh, chợt nghe từ sau gần, căng lên một giọng nói hưng phấn. "Anh, anh có phải là Tiến sĩ Trịnh không?" Chị Trinh quay đầu lại, thấy một cô bé tầm 16-17 tuổi, khuôn mặt sạch như bức tê, mái tóc đen nhánh. Mặc váy thì một trắng, hai tay ôm một cuốn sách, chính là cuốn sách mơ xuất bản của Triệu Chiêu. vẻ mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Anh có thể là tiến sĩ Triệu không ạ? Cô bé thấy Triệu Chiêu không trả lời, liền lại vài câu hỏi. À vâng, Triệu Chiêu ngượng người gật đầu. Làm ơn chị em xin chữ ký. Cô bé càng thêm hưng phấn. Em là độc giả trung thành của anh đấy. Có lẽ là do quá kích động, cô nói khá to khiến rất nhiều người chú ý. Ừm Chịn chiêu có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, một người từ xa vội bước tới, Lưu Cát nói: "Gai Gai, sao lại vô lễ như vậy?" Người đó đến cả Chỉnh Chiêu và Vịnh Ngọc Đường, là ngôn lệ, bè đưa tay ra đầu cô bé Gai Gai đáng yêu, để nấy quên sang Chỉnh Chiêu. Tư sĩ triển thật xấu hổ, con bé này luôn hơn mỗi sát của cậu. Chỉnh Chiêu mỉm cười nhận lấy sát từ bố từ Gai Gai, kỹ cho cô bé một cái. Gai Gai mãn nhãn, vô cùng phấn khởi. Diễm ký của anh đẹp ghê. Xe vừa ôm sách xem, vẻ mặt thích thú không muốn buông Đúng lúc ấy, đèn vụt tắt, một ánh đèn chiêu đến Phương vãn soi sáng bộ dạng hạnh phúc của ngôn lễ Và khuôn mặt cười miệng của phương ác Vội bàn đánh một chiếc bánh đinh hô rất lớn từ ngoài cửa vào À, bắt đầu rồi Xe xa ôm cuốn sách, tạm biệt điện chi và bạn cộng đường Rồi vội vàng chạy tới bên ngôn lễ Kính thưa các vị quan khách, Em xin cho nhà ác đến cạnh ngôn lễ của phương ác Bữa tiệc đêm nay của chúng ta là để tôn vinh giới cảnh sát từ nam tài nghệ của thành phố S Cơ mà trước khi tiệc rượu này bắt đầu Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi tân nguyên ương Nói rồi đưa tay sẽ thả ngôn lạ cùng phương ác Chúng ta hãy cùng chúc mừng lễ đến hôn của cô ngôn lạ cùng phương S Phát khứa lập tức vỗ tay rào rào Âm nhạc du dương từ bốn phía cũng bắt đầu nổi lên Phương A và ngôn lạ đoán lấy giao các bánh từ tay xa xa Tìm đến chỗ chế bánh đến hồ xa hoa Phật Ngọc Đường một mặt vỗ tay, một mặt thì thầm với Trịnh Chiêu. Mình như, khương ác nhỏ hơn ngôn lợi mấy tuổi về ca. Trịnh Chiêu gật đầu đáp. Thì vậy chứ sao, chung quy tôi thấy hắn cũng chẳng có vẻ vui mừng như ngôn lợi. Tên này, thật Ngọc Đường kỳ lạnh, Không chừng quan hệ cũng chỉ như người qua đường, nhưng chắc chắn hắn không phải là loại hơi hợp thông thường. Trịnh Chiêu cười. Ít nhất bây giờ hắn cũng chịu lộ mặt rồi, càng tiện cho chúng ta theo dõi hai người đang bàn luận đột nhiên có tiếng thét thất thanh vang lên tần ngọc đường cùng chuyện chi ngẩn đầu thấy tất cả mọi người kinh hoàng nhìn trơ trơ về phía trước họ cũng quay đầu nhìn lại thấy tay cầm giữa các bàn của phương á và ngôn lệ thượng lại giữa không trung vào các phần chính giữa chiếc bàn treo gần bằng một người rất ngọt vấn đề ở chỗ từ vị trí các xuống một dòng chất lỏng màu đỏ tươi từ từ chảy ra tần ngọc đường cao mày quay sang bên cạnh hô lên bật đèn Bồi bàn vội vã, bật đèn lên, căn phòng trở nên sáng trưng. Lúc tất cả đã rõ ràng thì càng thêm kinh hãi, ai nấy đều hét ầm lên. Từ vết cắt trong bánh, chất lõng màu đỏ sôi xả tung ra, dụng đỏ cả nội chiếc bánh. và chuẩn đứng gần đá nhất cũng như mày. Ông tìm tới hai bước, lấy con da từ trong tay hai người, sẽ đâm bánh ra. Bộp, từ vết cắt một bàn tay đầm đìa máu rơi xuống. Hội trường tức khắc trở nên tán loạn, và ngập đường và chuyển chim nhìn nhau một cái chạy ngay đến bao chuẩn tiếp tục gạt đám bánh ngọt ra một tấm lưng lộ ra là phụ nữ chỉ vậy thì họ lơn thật quen mắt trên tấm lưng trắng là dòng chữ rứa khác rõ ra bằng dao Touch me và ngập đường chạy tới giúp bao chuẩn gọi hết chiếc bánh, quọn mái tóc dài buông lơi Mấy tóc uốn xoăn cùng bộ lễ phục dạ hội khiến mọi người nở lên một dự cảm không lành Quả nhiên sau khi chiếc bánh đã hoàn toàn bị gội xuống Trên mắt họ là khuôn mặt của một người phụ nữ Mắt mở trừng trừng thấp cứa đã loạn ràng loạn hơn Một tiếng thét vô cùng thảm thiết bắt chợ vang lên Hiểu tâm Các bạn vừa theo dõi Ông Mai An Tận phụ án thứ 6 Chương 7-8 Hẹn gặp lại các bạn một kỳ sau